Các b ạ người đ a n nghe tại đọc chuyện audio.net Thiên Nhu phần không n tại biết đọc đẩy cửa ra có phần không biết làm sao có làm n nhìn n g g khi thấy ư đàn ông chăm ì thì vội vàng vừa vậy tới đi tôi điện thoại đổi thành anh nhận trên sân thượng thì thay đổi thành ra như n chạy Các chị chị theo thay ấy mau ra ở chú u n nói g đã là k ô ông n anh ngăn Người đàn g được để cho chị ra cửa Các anh mau ngăn lại. Người đàn ông chăm c h ra mau lại nhìn cô nói c ả m ơn nói xong người đàn ông bắt lấy lan can cầu thang nhảy xuống lấy tốc độ xét đánh không kịp bịt t a y chạy đi điên về phía hướng sự thiên tuyết vừa rời khỏi Cổng khu Bích mặc phục chạm Chỉ cô Có Vân、mấy、người đàn ông mặc đồng phục đen lẳng lặng Núp ở phía sau chạm gáp. Chỉ nhìn cô gái xinh đẹp bảnh khảnh có gương gáp gái khu phía sau Mấy m đẹp ặ ở tôi tá nhợt đó chạy đi. sát tường vách Giàn chạy h đó đi k n g để cho cô phát h ệ n đi ợ đến khi cô chạy khỏi chạy cô m ắ theo mới bắt đầu động tác. Tôi đi bắt tác t đầu động mấy người các anh đến gara lấy xe lái vòng lại đây đuổi theo sát còn lại cứ canh giữ ở đây sắc mặt người đàn ông lạnh lùng thấp giọng ra lệnh bố trí vừa nói vừa c ắ t gao ấn tay n g a y bên tai giàn sát tường đi theo d ự thiên tuyết cô bước bao nhiêu bước Hiên. lâu như vậy cũng chưa có tin tức ai cũng có thể đoán được nhất định là đã xảy ra chuyện alo bên cạnh anh xảy ra chuyện à thật vất vả mới liên lạc được với mấy người bên đài bắc người đàn ông khá c ắ t giọng nói một câu thiếu gia đã xảy ra chuyện không nặng đang cấp cứu bên các anh thì sao không biết dự tiểu thư nhận điện thoại của ai mà bị xúi dụng đi ra ngoài chúng tôi đang đuổi theo cái gì phía đối diện hộ vệ nóng nảy kêu lên thiếu gia đã dặn là không thể để cho dự tiểu thư rời khỏi khu nhà các anh chờ đó anh chờ chút thiếu gia đã tỉnh tôi lập tức xin chỉ thị của anh ấy đài bắc trong bệnh viện tư nhân hộ vệ đi tới đưa điện thoại di động vào tay năm cung kình hiên mới vừa tỉnh lại do cơn đau nhìn sắc mặt anh nghiêm trang mà tái n h ợ t cả người yếu ớt t i ể u tụy nhưng vẫn đ h ạ y cảm chú ý tới nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ có liên quan tới thiên tuyết xảy ra chuyện gì dặm của năm cung kình hiên khàn đặc cố giữ sự thanh tình cả trái tim bị bóng dáng xinh đẹp yếu đuối ở thành phố xét đó lấp đầy gấp giọng hỏi thiếu ra người đàn ông chăm chú nhìn theo phương hướng sự thiên tuyết rời khỏi đi theo cô đến giao lộ đối diện đường kiến khang đêm môi mỏng tái nhật của năm công kình hiên mím thành một đường thẳng sát khí nhàn nhạt, nhạt lộ ra vậy là được rồi t i ể u anh ở chỗ này thiên nhu không có bất kỳ nguy hiểm gì trên thế giới này không còn chuyện gì có thể uy hiếp được cô không biết đối phương đang lấy chuyện gì ra bức bách khiến cô phải xông vào tình cảnh nguy hiểm cũng may anh đã dự đoán trước có thể kịp thời ngăn cản đi theo cô ấy trong đôi mắt tâm thúy của năm công kình hiên dường như thoáng qua sự yêu thương c h i ề u mến bảo đảm cô ấy không bị thương tổn thuận tiện tra rõ xem rốt cuộc là ai ở phía sau thao túng chuyện này phải tóm được người nghe rõ chưa anh đã suy nghĩ kỹ hiện tại có thể ngăn cản thiên tuyết không để cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhưng làm thế thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới bắt được người phía sau kia một lát sau mới khó khăn hỏi thiếu ra tôi nhẫn nại không được n a m công kình hiên lạnh nhạt khàn giọng nói thả cánh tay bị máu tươi thấm ướt của mình xuống vén cái mền lên bóng dáng cao ngất đứng trên mặt tất sắp xếp trực thăng trở về thành phố Z, ngay lập tức h ộ vệ cao mày bước nhanh phía sau thiếu ra vết thương nhất định phải lấy đạn ra ngay nếu như bị nhiễm trùng thì phiền toái muộn thêm mấy giờ mà thôi không có gì đáng ngại n a m công kình hiên vẫn g ả i bước đi tới gương mặt tuần tú tái nhợt trắng bệnh thiếu gia tôi biết anh lo lắng trong sự tiểu thư nhưng bên đó có bọn họ sự tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện hộ vệ tiếp tục khuyên can biết tôi lo lắng thì đừng nói nhảm nữa năm công kình hiên thấp giọng n h ế n răng nói ra mấy chữ có chút tức giận mắng quét về phía hộ vệ phía sau tôi nói không có sao là không sao còn d à y dòng thì đừng đi theo nữa hộ vệ bị anh dọa sợ không dám nói gì nữa nhưng khi đi qua khỏi cửa phòng bệnh nhìn thấy tiểu ảnh đang được y tá băng bó vết thương trong một dòng phòng khác anh ta cau mày vội vã đi vào tiểu thứ i gia sợ là chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này chúng ta phải bong chóng trở về h ậ vệ lại ngước mắt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ